Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếp Anh à, chìm giấc ngủ chứ được bao lâu Thì tiếng động đó lại tiếp tục vang lên Khiến thổ chú rất bực mình Lão ngồi bật giày quyết định Đi xuống dưới xem là chuyện gì Trong sau giữa ánh đèn lập lòe Vừa thấp Lão phát hiện ra con chuột đang lục lọi đồ ăn Trong cái nồi Bật giác chẳng nghĩ ngợi được nhiều Lão cầm ngay cây gậy tới Định đập trích con chuột Thì phát hiện ra nó giống với con chuột lúc chiều mà lão cứu con chuột dường như lần nhìn thấy lão vào bắt đầu ngó nghiêng như không hề sợ hãi. Thế là lão nhìn xuống thật kỹ rồi lẩm bẩm, lại làm mày, nhà ta có gì đâu mà cốt đi không thì đừng có trách ta. Anh à chỉ sau câu nói vu vơ, con chuột bạch nhảy ra khỏi cái nồi rồi chạy mất. Thổ chủ ngớ ngác không tin vào mắt của mình, đành cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp rồi quay lại giường để nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, Thổ Chu đang ở vườn thì nghe tiếng hét lớn của đứa con trai, bất giác lão ta quay cuồng chạy vào thì gọi lớn: "Chờ ở đây, chờ ở đây." Vừa vào đến phòng lão thấy đứa con trai của mình ngồi tròn mắt run rẩy như đang sợ hãi một thứ gì đó. Còn thằng bé không nghĩ ngợi gì nhiều, bật dậy lao tới ôm chầm lấy cha của nó, rồi liền oà lên khóc. Thổ Chu vừa vỗ về vừa nhẹ nhàng hỏi: "Con sao vậy, nói cho ta nghe." Thôi Lai ngừng khóc chỉ tay lên cái mùng nằm ở trong góc phòng rồi nói: "Có con gì ở cái mùng đằng kia, nó làm con sợ quá." Thôi Chu chẳng hỏi gì thêm, vỗ về đất cậu con trai tiếp tục xuống giường rồi tiến đến cái mền, rồi tiến tới cái mùng xem là chuyện gì. Anh à thứ hiển hữu trước mắt một lần nữa, khiến cho lão ngã ngửa. Đó là một con chuột bạch, chính xác là một con chuột đêm hay là cái con chuột mà lão từng cứu ở trong rừng. Lão liền tức giận nói: "Lại làm mày cái thứ chuột thối tha, nhà ta còn cái gì để mày phá đâu?" Nói đoạn Thổ Chu liền nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó, rồi chạy đến đầu giường lấy con dao đỉnh giết con chuột. Nào ngờ vừa mới tới nơi thì con chuột đã chạy không kịp bóng dáng đâu. Tức giận một phen vì để con chuột chạy mất, lão lầm bầm: "Tao mà còn nhìn thấy mày lần nữa là tao sẽ bẫy làm thịt, lúc ấy thì đừng có trách tao tàn độc." Xong rồi thổ chu dẫn dò con trai Mỹ điều rồi vác nó vào trong rừng, tiếp tục một ngày săn bắt. Thường thì lão sẽ ở nguyên trong rừng, ở nhà cơm nước con trai của lão chuẩn bị từ sớm, nên có khi chiều tối lão mới về để kịp phiên chợ. Ngày trước khi mà lão còn trẻ, ngày kiếm được đôi ba con thú là chuyện dễ, bây giờ lão cũng đã có tuổi, thú rừng ngày một danh mãnh hơn, bởi vậy mà có hôm lão chẳng săn được gì. Cuộc sống kinh như thế chẳng biết khi nào mới phát lên được. Nhưng Trần Thế Hiểu sau hôm nay khi vừa vào đến bìa rừng là bắt gặp ngay một con mèo rừng đang cầm gòi bên con mồi vừa mới săn. Thổ chủ mừng rỡ chuẩn bị lên nỏ. Ngay phát đầu tiên, con mèo rừng bị hạ gục nhanh chóng, nằm thoi thóp để chờ chết. Thổ chủ nhanh chóng chạy đến, cảnh tượng trước mắt càng khiến cho lão mừng hơn. Không những con bị hạ mà con mồi nó vừa săn được cũng lại là một con thỏ, đúng là một mũi tên mà chúng hay đích. Thầy Chu không giấu được vui sướng lẩm bẩm nói: "Trời đất, hôm nay là ngày gì mà may mắn đến vậy, phải chăng ông trời có mắt muốn giúp lão già này." Nay xong lão ta xếp hai con thú bảo vào trong cái gùi sau lưng rồi tiếp tục cuộc săn bắn. Đến tầm trưa thì cái gùi đã quá nặng cho nên lão thổ quay trở về nhà. Lão không ngờ được rằng hôm đó may mắn thật, bởi lão san được rất nhiều con thú khác. Cũng chẳng hiểu sao hôm đó mọi thứ lão san được cũng không bị mấy tên nhà giàu kia bắt rẻ bậy như những hôm trước. Thổ Chu cũng chẳng quan tâm mấy, bởi không có mấy tên đó làm phiền thì mai ra lão mới tích góp được đôi chút, phòng sau này còn lo cho thằng con trai. Đến hôm đó Thổ Chu gặp ác mộng, trong mơ lão hoàn toàn không thích gì ngoài một góc trẻ già. Rồi từ từ trong khóm tre bước ra một ông lão gầy gò ốm yếu, dầu tóc bồ sù, chẳng giống người bình thường. Điều khiến cho thổ Chu ngạc nhiên hơn là rít chân của ông lão có một con chuột bạch. Cả hai nhìn nhau một lúc thì lão già kia bất ngờ cất giọng khàn khàn. "Tại sao nhà ngươi dám đuổi con chuột bạch này đi? Tại sao nhà ngươi lại cố ý định giết nó? Nhà ngươi tuyệt đối không được giết, nhà ngươi không được giết nó, nếu không Lão Zakie vừa nói xong thì cái đầu bóng lịa khỏi cổ rơi xuống đất, máu phun ra như xối xả tạo thành một cái vũng ngay trước mắt của Tổ Chu. Lão ta sợ quá giật mình tỉnh giấc, thì mới biết đó chỉ là một cơn ác mộng. Lão nấc nức bọt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net